quý phu nhân trực tiếp theo không gian vòng tay lý xuất ra một ít liệt vật phẩm trong khoảng thời gian này các ngươi không ở ta chính mình đi ra ngoài nhìn đến trong tiệm bán gì đó liền nhịn không được t ư mua da này đó còn có trẻ con đồ dùng ta sẽ ở nhà chuẩn bị tốt quý mặc nôn gật gật đầu ôm này nọ chạy đi lúc này hắn c o n bách liên chính mình là cái dị năng giả đều quên quý phu nhân khó được nhìn đến con như vậy thất thố cười ha ha nghĩ cùng l a o công châm chọc một chút quý mặc nôn đến trên lầu lỗ thai vẫn là nóng màu đỏ thở sâu bình phục một chút cảm xúc đẩy cửa ra đi vào đem vô ngấn áo ngực tìm ra đây là ta tìm mẹ lấy ngươi mặc này thời khinh khinh tiếp nhận đi lấy tay mèo nhéo, nhéo thực mềm mại không có cương vòng n h ì t ạ ơn lão công ta đây cơm nước xong lại mặc con người rắn giỏi hóa thành vòng chỉ nhu là rất khó làm cho người ta ngăn cản nhất là trước mặt quý mặc nôn hắn đôi chính mình chiếu cố còn có săn sóc tỉ mỉ quan sát đều nhường nàng thực hưởng thụ thời khinh khinh lấy hồ đến quý mặc nôn bên người cấp tốc cơm nước xong hôn hôn h ắ n cằm phải đi vệ phòng tắm thay quần áo trước mặt hắn m ặ t nhi thay quần áo cái gì nàng còn có chút làm không đến quý mặc nôn nhưng là không tưởng nhiều như vậy chỉ cảm thấy nàng hiện ở mang thai mặc quần áo nhất là áo ngực mặt sau khấu nút thắt có phải hay không không phương diện nghĩ nghĩ lại đi đến tiến vào thời khinh khinh vô lực c h â m t r ọ n g hắn nguyện ý thủ liền cho hắn đi đến tốt lắm cấp thời khinh khinh mặc xong quần áo quý mặc nôn ôm lấy thời khinh khinh nhìn về phía trong gương hai người cảm cắc ở nàng cổ chỗ không nâng dùng s ứ c trong khoảng thời gian này ta chiếu cấu ngươi hắn chỉ nghe nói qua nữ nhân mang thai sinh đứa nhỏ thực vất vả lại không thật sự gặp q u a năm đó thời khinh khinh một người mang thai sinh đứa nhỏ hắn không ở cho nên hiện tại tưởng bù lại tưởng đem hết t h ả đều phùng đến hắn nhẹ nhàng trước mặt hảo thời khinh khinh cười ngọt ngào này nam nhân đều m a đưa nàng sủng thành đứa nhỏ a mặc gân quý mặc nôn n g h i hoặc thấy nàng không nói chuyện hỏi như thế nào không có gì thời k i n h k i n h cười cười xoay người ôm lấy hắn chính là muốn cứ gọi kêu tên của ngươi theo thanh hồng cơ trở về dọc theo đường đi bọn họ đại khái đều không nghĩ tới còn có như vậy ôm lấy lẫn nhau đ ề u lẫn nhau cơ hội quý mặc nôn cùng với thời khinh khinh nói chính sự nhìn đến nàng như vậy ngược lại không nghĩ nói giờ khác này hắn thẩm nghĩ ôm lấy nàng im lặng đ ợ i quý nhuế tìm đến thời điểm quý mặc nôn tài mang theo thời khinh khinh ma cọ sát cọ xuống lầu trở lại đế đô sau muốn nhàn rỗi là không có khả năng cho nên quý mặc nôn tải phá lệ quý trọng cùng thời khinh khinh ở chung mỗi một phân mỗi một giây quý mặc nôn cùng thời khinh khinh vợ chồng lưỡng đi theo quý nhuế sốt u ruột bận hoảng đi phòng nghiên cứu ngạch được rồi hẳn là quý nhuế sốt u ruột bận hoảng quý mặc nôn xem xét nàng liếc mắt một cái ôm lấy thời khinh khinh thuấn di đi qua quý nhuế q u â n loát nhất ba sáu trăm sáu mươi sáu đội trưởng a huy ngươi có phải hay không đem ta quên quý mặc nôn cảm thấy quý nhuế rất tầm ĩ cho nên không mang theo nàng chờ quý nhuế đến thời điểm phòng nghiên cứu lý làm ẩ m ý hình ảnh đã bị ngăn lại trụ ngày đó thời khinh khinh cùng quý mặc nôn trở về đã đem mấy t r ă m chỉ biến dị t ă n g thi an trí đến phòng nghiên cứu lý kết quả này biến dị t ă n g thi q u á cường đại đưa bọn họ lọ đều nhanh cấp làm phá không có biện pháp ứng đối cho nên mới đi tìm quý mặc nôn cùng thời khinh khinh quý mặc nôn thả ra t h ầ n thức biến dị t ă n g thi nhóm cảm nhận được uy hiếp cũng liền thành thật một ít học b lvl.io